các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sáng hôm sau, ông Bình dậy từ rất sớm và chuẩn bị bữa sáng, kèm theo một mảnh giấy để lại cho Trọng nói: "Bố có việc phải đi gấp ra khỏi nhà, con dùng bữa cơm rồi sớm đi nhé." Khi Trọng tỉnh dậy, hắn nhìn thấy mảnh giấy đó thì chỉ cười nhạt và lặng lẽ ngồi xuống ghế để thưởng thức bữa sáng ông Bình chuẩn bị cho mình. Ông Bình lái xe ra khỏi kim độ, đến một ngôi làng cách đó không xa, đang rẽ ngang vào một lối mòn nhỏ, dừng xe trước một căn nhà gỗ, bên cạnh có một cây chối. Trước cửa căn nhà có một tấm gương bát quái được treo lên và những hàng rải cành dâu với gỗ đã được xếp ngay ngắn ở trước cửa như để trừ một thứ tà ma. Khi ông Bình vừa bước xuống xe, lập tức đã có âm thanh từ bên trong nhà vọng ra hỏi: "Ai đấy?" Ông Bình lập tức cười nói đáp lại: "Thưa thầy, là con Bình đây." Âm thanh trong nhà vội vã đáp ra: sẵn lên tiếng mừng rỡ nói: "Bình hả? Bình nào?" Ông Bình hây hấn thở buồn rầu, nhưng cũng phải, người này không nhận ra ông là cũng đúng, bởi vì ông đã rời khỏi đây trên dưới 20 năm. Lúc đó ông chưa sùng đạo Thiên Chúa và cũng rất kính cẩn người này, nhưng càng về sau lại lớn lên, quan điểm của hai người càng cách biệt, nên ông đã lựa chọn rời bỏ nơi này và cũng như rời bỏ đạo ra và đến với đạo Thiên Chúa. Trong khi cánh cửa của chỗ sụp đổ, vì một con quỷ envy ngự trị, Thì một đối thoát còn lại Chính là sự ruồng bỏ ngày xưa ông Bình đã dành cho đạo gia Nay phải trở thành một phương án cứu nguy Ông Bình thận trọng bước vào bậc thềm Vào tới nơi Ông chỉ thấy một lão già dâu tóc bạc phơ Tuy già nhưng vẫn còn trẻ khỏe khoắn lạ thường Trên người đang mặc một chiếc áo ngủ bằng cốt tông Thoải mái nhầm nhi chén trẻ đặc Ông Bình tới trước mặt lão già kia và chắp tay nói Thưa thầy, là con, là Bình Là đoàn văn Bình ngày xưa đây thầy Lão già to vẻ ngơ ngác như không hiểu, lúc sau liền chợt làm bộ vỗ đầu, nhưng may mắn vừa nhớ ra được một chuyện gì đó, lão ta nói: "À, có phải thằng trời đánh thằng ôn vật trắng bình nhà làng Đông Nghị ngày xưa không? Trời ơi, thằng trời đánh ngày ấy vẫn chưa chết à?" Ông bình to vẻ xấu hổ quýt gầm mặt. Nếu không phải vì đứa con trai của ông, thì ông ta chưa chắc bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại nơi này để nhận lấy sự sỉ vả của lão giả đạo gia này. Lão giả này tên là Hoàn lăng gây nổi danh trong vùng thầy ấy về đạo thuật đạo toán. Ông Bình chắp tay nói: "Lại thầy, tội lỗi ngày xưa của con, ngàn vạn lần đều do con ngu dại. Ngày ấy con suy nghĩ ngu si nên mới không biết tâm ý của thầy, xin thầy lượng thứ cho con." Ông Bình nói xong lại lạy tả đến mấy lần. Thầy Hoàn đôi mắt sáng quắc lên quát: "Chẳng phải là vì anh ngối hận cái gì đâu, mà vì anh có việc muốn nhờ cậy tôi nên mới đến đây thôi có đúng không?" Ông Bình xoa tay nói: "Giả thừa, quả đúng là có việc như vậy, nhưng nếu con không hối hận thì sao lại nghĩ đến việc quay lại tìm thầy được thưa thầy? Xin thầy minh xét cho." Thầy Hoàn nhếch mép cười nói: "Chuyện ấy thì tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì. Chỉ có điều, dạ tôi muốn nói, nếu giờ anh muốn mời tôi đi làm việc thì không phải chỉ dựa vào tình nghĩa thầy trò khi xưa đâu. Tôi và anh xưa đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ còn là người dưng." Anh cần phải có lòng thành. Ông Bình bừng rỡ nói ngay. Dạ thưa thầy. Thực ra con cũng đã chuẩn bị trước. Nên đến đây. Có chút lễ mọn xin gửi đến điện thầy. Dù ông Bình rút ra từ trong vĩ tiền ra một bao phong dày cộp. Nhét vào cạnh điện thờ của thầy Hoàn. Thầy Hoàn vân vê giỏm dâu bạc của mình và hỏi. Được rồi. Vậy chứ anh muốn khi nào để tôi đi giải quyết việc ấy đây? Ông Bình đáp. Dạ thưa thầy. Ngay đêm nay. Càng sớm càng tốt ạ. Việc này cần gấp lắm rồi. Thằng con trai của con nó bị quỷ nhập. Mong thầy giúp đỡ. Con không muốn lộ cho nó biết việc này vì sợ nguy hiểm. Nên xin thầy cứ lặng lẽ mà làm cho, cứ coi như là thầy tự ra tay trừ quỷ, chứ không phải là con bảo. Đừng lộ cho nó biết việc ấy kiểu nó lại trách con. Thầy Hoàn gật đầu nói ngay. Lễ thì tôi cũng đã nhận độ. Đêm nay tôi sẽ âm thầm đến nhà anh. Anh cứ để lại cái địa chỉ với số nhà. Rồi mở cửa thoải mái dọn đường cho tôi. Tôi sẽ làm việc nhanh thôi. Tính tu xưa nay anh cũng đã biết, chắc không cần phải nhắc lại đâu. Ông Bình vâng lời làm theo, lại ta cảm ơn đến mấy lượt rồi mới quay trở về. Đêm ấy, đúng như những gì mà thầy Hoàn nói, ông Bình đã dọn sẵn nhà cửa, để mở tất cả các chốt cửa rồi lặng yên chờ đợi. Đúng 12 giờ đêm, một cái bóng người mặc đạo bào màu vàng nhanh thoăn thoắt lẩn quất trong đêm, rồi chui vào trong căn nhà. Ông Bình lặng lẽ quan sát hết mọi động tĩnh, chỉ thấy thầy Hoàn nghiêm chỉnh nhảy nhót vào trong căn phòng của Trọng. Thầy ta cố gắng bước đi thật nhẹ để không phát ra một tiếng động nào, cố gắng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net